Đúng là giờ khóc giờ cười. Đoạn vân sao lại có được năm tên ma sủng nhố nhăng đến bậc này cơ chứ? An huy đại nhân. Ngươi tử hồ coi thường năm huynh đệ chúng ta rồi. Tiểu phi hiệp nói. Mang theo vẻ âm trầm. Cũng mang theo vài phần uy hiếp và có vài phần uy áp cường giả. Sinh mạng nữ thần tỏ ra nghiêm túc hẳn lên. Dựa vào những lời này. Sinh mạng nữ thần dám nói. Con phi long trước mặt còn cường đại hơn cả chủ thần thần giới, nếu năm ma sủng này mà đều mạnh như thế, trận này nàng cũng không thể sơ ý được. Các vinh đệ, người đàn bà này dám cười chúng ta. Lập tức phát động công kích. Tiểu phi hiệp phát khởi mệnh lệnh công kích, năm ma sủng bay ra bốn phía. Vây kín sinh mạng nữ thần An, vì tử phi thân tới dưới thân sinh mạng nữ thần. Tiểu phi hiệp phi thân ra phía trên mụ đàn bà này, Còn đạt nhị hai huynh đệ, một tả một hữu cặp sinh mạng nữ thần vào giữa. Ngưu ma vương còn lại chính diện tấn công trước mặt sinh mạng nữ thần. Năm ma sủng từ năm hướng bất đồng phát động năm đường công kích sinh mạng nữ thần. Năm tên chẳng biết chết sống này, lại còn dám khiêu khích ta. Vừa dứt lời, sinh mạng nữ thần vung hai tay lên. Phát động năng lượng công kích lên tiểu phi hiệp trên đỉnh đầu. Nhưng vị thần không chung này có tốc độ tuyệt đối kinh khủng. Tiểu phi hiệp như một thần gió, trực tiếp tránh được đòn năng lượng công kích, năng lượng cường đại, trực tiếp bắn về phía chân trời. Làm không khí rung động không thôi, nhân lúc nàng phát động tiến công tiểu phi hiệp. Bốn công kích từ các phương hướng khác nhau cũng bổ vào nàng. Ngưu ma vương trực tiếp phun vào sinh mạng nữ thần một đại hỏa cầu. vì tử cho nàng một quả thú vương gầm, còn đạt nhĩ huynh đệ, cứ nhắm vào hai bên người đàn bà này mà đấm. ầm ầm ầm ầm. Bốn luồng năng lượng từ bốn hướng tựa hồ đã đánh trúng người đàn bà này. Khói bụi trùng lên sinh mạng nữ thần. Nhưng sau khi khói tan, An Ryo được một quả cầu năng lượng bao quanh chỉ cười lạnh, không biết điều. Năm tên ma thú tạp trùng cấp 15 mà dám phát động công kích với ta, các ngươi đúng là muốn đi tìm chết. Nói vừa xong, sinh mạng nữ thần lập tức quay về năm phương hướng của năm ma sùng phát động năng lượng công kích vô cùng mãnh liệt. Đoạn Vân nhìn thấy cường độ năng lượng công kích lần này khá cường đại Năm ma sủng không biết có ai bị thương không nữa Nhưng Đoạn Vân cũng không cần lo lắng quá mức Một kích này đánh về năm phương hướng khác nhau Sức mạnh đã bị phân tán mỏng Chuyện được phát miễn phí tại web Chuyện audio mới.com Chương 396 Ngũ ma sủng đại chiến sinh mệnh nữ thần sinh mạng nữ thần An Ria sau đó phát động năng lượng công kích về năm hướng Nhưng năm ma sủng dù sao cũng không phải ma thú bình thường nên đã né tránh được. Họ đã hình thành nội đan của mình. Lực lượng năm tên này có tính linh hoạt đến mức một chủ thần bình thường cũng không thể so sánh được. Dựa vào sự chỉ huy của Nguyên Anh, tốc độ của chúng tăng lên rất cao. Do đó bọn chúng trực tiếp tránh được năm luồng năng lượng công kích. Sau khi tránh được công kích của An Ria, 5 tên ma sủng lại một lần nữa quay lại phát khởi công kích mới. Năm tên đứng hàng ngang đối diện với sinh mạng nữ thần. Nhân khi An đang thu lực về. Năm tên ra hỏa dùng tuyệt chiêu của mình đánh về An đứng cách đó 50 thước. Công kích của vì tử là nhanh nhất. Hắn dùng thú vương đạn đã được chuẩn bị rất kỹ. Trực tiếp bắn thẳng vào vòng năng lượng của An Tiểu Phi Hiệp và Đạt Nhĩ Huynh Đệ thì chia ra làm hai hướng lao vào An với năng lượng cường đại nhất. Tiểu Phi Hiệp là chủ công. Hắn trực tiếp biến thân thành phi long Năng lượng hộ thể cường đại bao phủ cả người hắn Còn phi long chảo của hắn dơ cao Một hình long chảo lờ mờ được tạo ra bằng năng lượng xuất hiện Khoảng cách 50 thước đối với ông thần của không trung căn bản không có nghĩa lý gì Không thể dùng dây hoặc phần mười giây mà tính được Tiểu phi hiệp dùng tốc độ thuấn di Trực tiếp đánh xuống an ở từ phía trên Phát lực thật mạnh Một long chảo mãnh liệt từ trên dáng xuống. Thanh âm năng lượng long chảo va chạm vào quầng năng lượng bảo vệ rất chát chúa. Đám thủ hà của đoạn vân đang xem cuộc chiến chỉ thấy quầng năng lượng của An Ria xuất hiện một vết sức rất rõ ràng. Sinh mạng nữ thần An Ria không thể không lo lắng về hậu quả của lực công kích kinh người của tiểu phi hiệp. Đối mặt với loại đơn thể công kích với chất lượng cường đại như thế. Nàng tin rằng, nếu mình phân tán lực lượng đều ra trên cả quầng năng lượng, Quầng năng lượng rất có thể lập tức bị xé rách ngay. Do đó mụ đàn bà kịp thời bổ sung một bộ phận năng lượng vào chỗ mà Tiểu Phi Hiệp vừa công kích. Nhưng cho dù là như thế, đòn công kích của Tiểu Phi Hiệp vẫn triệt tiêu khá nhiều độ dài trên vòng năng lượng của nàng. Tiểu Phi Hiệp không hề giảm tốc độ. Trực tiếp lướt qua đỉnh đầu An Phi thân tới sau lưng An An ngăn trở cú đơn thể công kích của Tiểu Phi Hiệp một cách rất nhẹ nhàng. Nói cách khác, tiểu phi hiệp toàn lực công kích mà đến cả vòng năng lượng của nàng cũng không phá được. Nhưng lúc này, công kích năng lượng của bốn ma sủng còn lại cũng đã đến nơi. Thú vương gầm do phì tử phát ra. Quả đạn này ẩn chứa cường độ năng lượng không dưới cấp 15 trung dai. Viên đạn gầm này lại rất nhỏ. Mật độ năng lượng của viên đạn gầm khá kinh khủng. Hơn nữa nội anh của phì tử vô cùng cường đại. Lực sát thương của viên đạn này tuyệt đối không kém tiểu phi hiệp. Khi mới phát khởi công kích này, rõ ràng hắn đã phát ra trước tiểu phi hiệp. Đây là một tuyệt chiêu của phì tử. Tốc độ của viên đạn gầm này rất chậm. Chính là để mê hoặc đối thủ, hắn có nguyên anh. Hoàn toàn có thể bằng vào nguyên anh cường đại khống chế tốc độ phi hành của viên đạn. Khoảng cách 50 thước, đối phương tuyệt đối sẽ không nghĩ viên tạc đạn này còn có thể tự động gia tốc. Còn An Ria cũng đích thật bị phì tử làm mê hoặc. Nàng lựa chọn đưa lực lượng tập trung để chống đỡ Tiểu Phi Hiệp. Vì cảm nhận viên đạn gầm này không uy lực lắm, Tiểu Phi Hiệp dùng tốc độ thuấn di công kích qua đi. Lúc này viên đạn gầm của phì tử cũng vẫn bay với một tốc độ trông có vẻ rất từ tốn nhắm vào trung tâm vòng năng lượng của An Ria. Lúc đó An Ria vừa mới ngăn cản đòn của Tiểu Phi Hiệp nên mất đi một bộ phận năng lượng. Thì cú tấn công của phì tử bỗng trở thành một cơn bão Chỉ thấy viên đạn to bằng nắm tay khi còn cách mụ đàn bà này có 20 thước Đột nhiên vở tung lộ ra một tầng năng lượng khác Viên đạn lộ ra có năng lượng màu vàng đất Hơn nữa viên đạn thú vương gầm này vốn tròn vo Bây giờ lại lóe lên một mũi nhọn Đạn gầm mang hình hờ dáng một viên đạn to đùng Dưới sự khống chế của phì tử Đạn gầm trong nháy mắt đã gia tốc tới cực điểm Tuyệt đối không dưới tốc độ bay của Tiểu Phi Hiệp trực tiếp đập vào vòng năng lượng của sinh mạng nữ thần. Năng lượng nổ tung bộc phát ngay chỗ vòng năng lượng của Al-Rio. Cú đánh này đã phá vỡ một lỗ thủng tổ chẳng tới nửa thước trên vòng năng lượng của Al-Rio. Quý tích của viên đạn vừa tăng tốc làm xuất hiện những tia lửa do ma sát với không khí. Khi Al-Rio còn chưa kịp phẫn nộ vì vòng năng lượng bị tổn hại. Công kích của đạt nhĩ huynh đệ đã phủ xuống. Đạt nhĩ huynh đệ chỉ là những tên tu luyện chuyên về sức mạnh, mà họ lại có nguyên anh. Do đó sức mạnh của chúng quả thực vô cùng kinh khủng. Lực công kích là cái gì? Lực công kích là sức mạnh cộng với tốc độ. Hai đầu hắc long tàn bạo. Từ hai bên an, Ria một tả một hiểu luồn qua lỗ thủng mà phì tử vừa phá vỡ vung nắm tay cành càng đấm vào. Hai tên hèn hạ này xem ra không biết cái gì gọi là sĩ diện nam nhân. Nhắm thẳng vào hai chỗ nhô cao lên của Andrea mà tiến hành oanh kích, Andrea lại đúng lúc này hai tay đang giơ lên, người ta phẫn nộ vẫn làm như vậy hai tay giơ hướng lên trời, mà cũng là một tư thế để tiến hành ngưng tụ lực lượng, vẻ mặt nàng tràn ngập thần sắc phẫn nộ, Andrea phẫn nộ dị thường nhưng vẫn cố hết sức bổ sung năng lượng tu bổ cho vòng năng lượng, không đến không. Liên tục hai lần lọt vào công kích của tiểu phi hiệp và phì tử làm cho đầu óc nàng không còn kịp nhớ tới còn có cú công kích của hai con hắc long đang chờ nàng. Đạt nhĩ huynh đệ nhờ đó mà đắc thủ. Hai tên này một tả một hữu trực tiếp đấm chúng vào hai gò núi cao cao của sinh mạng nữ thần. Đạt nhĩ ba bên trái. Bởi vì hữu quyền hắn nặng hơn. Đạt nhĩ khắc do thuận tay trái nên đánh bên phải. Nắm tay cường đại của hai tên này mang theo năng lượng thực thể. Trực tiếp đập dẹp hai quả đồi xuống Dù người đàn bà này mạnh đến đâu Nhưng cũng phải có nhược điểm Ở một bộ phận thân thể nào đó Mặc dù chiêu thức của đạt nhĩ huynh đệ Rất hèn hạ Nhưng không thể nghi ngờ Năng lượng công kích của họ rất hiệu quả An ơ bị đánh trúng vào đó Chỉ cảm giác bộ ngực bị đè ép mãnh liệt Sau đó thân thể vô cùng đau đớn Vô cùng ngượng ngùng Vòng năng lượng lúc này mất đi sự khống chế Trực tiếp bể tan tành một kích qua đi đạt nhĩ huynh đệ tiếp tục phi thân lướt qua giao chiến với cường già họ hiểu được một đạo lý đừng cho đối thủ cơ hội miêu sát mình ăn uy ơ bị nhục nhã tỏ ra vạn phần tức giận nhưng nàng còn chưa kịp tìm hai đầu hắc long báo thù thì lần công kích cuối cùng của con ma sủng còn lại đã phủ xuống lần này tiếp đón nàng là một cái cái sừng châu mãnh liệt dựa vào sự cường đại ngưu ma vương biến thân thành con nghé con chĩa thẳng cái sừng nhọn hoắt của hắn vào ngực sinh mạng nữ thần, Ngưu Ma Vương cả người lóe lên linh hồn chi hỏa cường đại, trên sừng ngưng tụ toàn bộ lực lượng của hắn, châu thường cậy mạnh, còn phối hợp với luồng lửa nhiệt độ cao, làm cho sừng của hắn có nhiệt độ lên tới vạn độ, hơn nữa với tốc độ mãnh liệt, sừng của Ngưu Ma Vương trực tiếp đâm thẳng vào ngực An, -fria. An -fria lúc này vì hoàn toàn không đề phòng Vừa mới bị hai hắc long oanh kích vào giữa bộ ngực. Nay lại bị thêm cái sừng trâu vừa bén nhọn vừa nóng đâm thẳng vào. Một kích này. Sừng trâu với nhiệt độ cao. Cộng thêm linh hồn chi hỏa của Ngưu Ma Vương đã đục thủng thân thể nàng. Sinh mạng nữ thần bị đánh bay. An mặc dù cường đại. Nhưng thân thể nàng dù sao cũng chỉ là đàn bà. Hơn nữa một nữ ma Pháp Sư không có thân thể cường hãn, Dưới tình huống hoàn toàn không phòng bị. bị con trâu hoang Ngưu Ma Vương hút vào một cú, thân thể nào mà chịu được chứ. Nhưng đồng thời khi nàng vừa bị hút bay, Anria phẫn nộ cũng kịp dùng bản năng vỗ một trường vào người Ngưu Ma Vương. Ngưu Ma Vương vừa mới đem toàn bộ toàn thân năng lượng rót vào Ngưu giác nhằm công kích Anria, lúc này bị một trường mãnh liệt đánh bay đi xa lắc. Một trường cấp bậc thần vương, tuyệt đối không dễ chịu gì. nếu không phải lúc đó trên người ngưu ma vương vẫn còn hòa diễm hộ thể một trưởng này tuyệt đối đủ để lấy cái mạng trâu của ngưu ma vương một trưởng đánh ngưu ma vương bay đi linh hồn của hắn lung lay như muốn xuất khỏi xác ngưu ma vương trọng thương máu phun xối xả không ngừng diệp cô thành được đoạn vân giá hiệu phi thân tiếp được thân thể ngưu ma vương nhìn thấy huynh đệ mình bị trọng thương bốn tên gia hỏa còn lại nổi cơn tam bành Bốn tên lúc lại hợp lực tiến hành mãnh công. Hơn nữa chiêu thức hoàn toàn là những sát chiêu lấy mạng đổi mạng. An Phí ngực bị Ngưu Ma Vương hút thủng. Bị thương không nhẹ. Năng lượng phát huy giảm xuống một chút. Nhưng nàng chống lại bốn tên này vẫn có ưu thế như trước. Đoạn vân vừa cứu sống được hai đầu quang minh thần hổ bị An Phí giết. Nhìn thấy Ngưu Ma Vương trọng thương. Đoạn vân cười lắc lắc đầu. Hỏi Ngưu Ma Vương. Cảm giác bị trọng thương sướng không? Đoạn vân lập tức triển khai trị liệu cho Ngưu Ma Vương. Ngưu Ma Vương bây giờ đã trở lại ở dưới hình thái ma thù. Bản thể của hắn rất lớn. Đối với đoạn vân, bản thể ma thú dễ trị hơn dưới hình người. Chỉ cần dùng dao mổ khổng lồ, chích huyết ở những vết thương, xử lý một chút, cắt bỏ những nơi bị đánh hư, rồi làm cho nơi đó nhanh chóng sinh trưởng ra thịt mới. Cuối cùng dùng chân khí điều hòa năng lượng rối loạn của Ngưu Ma Vương là coi như xong. Việc trị liệu củng cố thì đoạn vân cho Ngưu Ma Vương ốm rất nhiều dược hoàn. Đương nhiên, đối với cao thủ cấp bậc này thì dược hoàn đơn thuần cơ bản không có tác dụng bao nhiêu. Nhưng nếu phối hợp với chân khí của đoạn vân thì dược hoàn vẫn phát sinh công hiệu cường đại như trước. Ngưu Ma Vương sau khi thương thế đã lành, được đoạn vân ném vào thái cực đồ. Lực chiến đấu của Ngưu Ma Vương lúc này mặc dù không kém, nhưng năng lượng dù sao cũng giảm xuống một chút. Để hắn tu dưỡng đầy đủ mới có thể làm tăng thực lực của hắn lên được. Bốn ma sủng còn lại toàn bộ đều đã thương tích đầy mình, nhưng năng lượng của sinh mạng nữ thần cũng bị giảm xuống không ít. Chuyện được phát miễn phí tại web. Chuyện audio mới com. Chương 397, hoán nhân tái chiến cấp bậc năng lượng của An uy ở cao hơn năm đại ma sủng rất nhiều. Nhưng người đàn bà này có một nhược điểm, đó là tự cao. Mụ đàn bà luôn luôn tự cao tự đại ta là người siêu cường đệ nhất thiên hạ. Thường thường một người tự cao, rất dễ bị chọc giận. Còn khi bị chọc giận thì có thể bộc phát ra lực lượng cường đại. Sinh mạng nữ thần cũng không ngoại lệ. Khi bị chọc giận có bao nhiêu lực lượng nàng dùng đến cực hạn. Không giấu giếm trừ lại chút nào để phòng thân. Còn năm tên gia hỏa cũng có ưu thế nhất định. chúng có ma hạch lại thêm nguyên anh sức lực chiến đấu rất bền việc khống chế năng lực cũng tốt hơn nữa họ phối hợp với nhau rất nhơn nhuyễn mặc dù Ngưu ma vương bị trọng thương thoái lui ra ngoài vòng chiến nhưng tứ đại ma sủng còn lại vẫn biết cách làm sao phối hợp với nhau để công kích lại mụ đàn bà cường đại này vì tử là đại địa chi hùng lực phòng ngự rất cường đại hơn nữa thủ hệ ma pháp của hắn rất kinh khủng lại có nguyên anh Do đó hắn có thể khống chế ma lực rất chuẩn, sở dĩ hắn lựa chọn công kích hạ bàn. Không phải vì muốn nhìn bí mật dưới váy của sinh mạng nữ thần, mà vì muốn mượn sức mạnh của đại địa. Dưới thân hắn hơn 10 thước là thổ địa rộng lớn. Chỗ nào có thổ địa chính là thiên hạ của hắn, hắn có thể mượn sức mạnh của đại địa. Dùng thổ hệ ma pháp công kích, quấy nhiễu hoặc trói chặt an, đương nhiên. thú vương gầm kinh khủng cũng là một đại sát chiêu của hắn còn tiểu phi hiệp là thần của không trung tốc độ kinh khủng có một không hai nếu sinh mạng nữ thần muốn đánh chúng tiểu phi hiệp trên không trung là một việc rất khó mà long chảo của hắn lại có phong hệ ma pháp rất lợi hại kỹ năng công kích phong hệ của hắn chẳng ai dám xem thường thân thể đạt nhĩ huynh đệ rất cứng rắn họ là hai đại hắc long siêu cấp cường đại Nhưng vì bọn họ từng đánh trúng ngực của An do đó hai huynh đệ này bị An chiếu cố đặc biệt. Tốc độ của hai người không bằng tiểu phi hiệp, lại không giống phì tử có thể nương vào đại địa để được yểm hộ. Do đó hai tên này bị chúng nhiều công kích nhất. Bây giờ hai tên đang lâm vào trạng thái nửa chết nửa sống. Sau khi Ngưu Ma Vương lui ra 2-3 phút, bốn người còn lại đại chiến với An khoảng trăm hiệp. Vì An Ria bị Ngưu Ma Vương thúc vào ngực một cú đích sắc không nhẹ. Do đó lực chiến đấu của An Ria giảm xuống một chút. Hơn nữa vì tâm tình rối loạn. Cũng làm cho lực công kích siêu cường của nàng sai lệch mục tiêu nhiều. Mới để cho bốn tên gia hỏa này có cơ hội đại chiến với sinh mạng nữ thần cường đại lâu như vậy. Trận đại chiến này, tiểu phi hiệp trực tiếp dùng long trảo xé tung vài chỗ trong bộ quần áo đầy năng lượng của sinh mạng nữ thần. Nhưng người đàn bà này đã dùng bí pháp biến ảo ra một thân quần áo. Khi nàng biến ảo quần áo, đạt nhĩ huynh đệ thừa cơ từ phía sau lưng đấm cho vài cú trọng quyền. Còn phì tử cũng dùng đại hùng trường chụp vào tiểu phúc của An Nhưng kết quả hắn bị một cước đạp rơi xuống đất. Sinh mạng nữ thần đuổi theo đạt nhĩ huynh đệ mà đánh. Nàng một lần bắt được long vĩ của đạt nhĩ ba. Rồi dùng đạt nhĩ ba đập vào đạt nhĩ khác Nhưng ngay lúc đó bị Tiểu Phi Hiệp xé quần áo nàng, làm cho nàng trần chuồng một giây. Nàng lập tức quay lại đuổi theo Tiểu Phi Hiệp nhất quyết không tha. Nhưng đáng tiếc, nàng đuổi không kịp Tiểu Phi Hiệp. Còn khi nàng nhìn thấy bản thể của Phi Tử, nàng quyết định đập chết cái tên ma thú nhìn như một tên Tiểu Bảo Bảo mũm mĩm đáng yêu này. Nàng thấy, đại địa Chi Hùng không có yêu thế trên không trung Hơn nửa tốc độ chậm chạp của đại địa Chi Hùng cũng là chỗ nhược trí mạng, nàng nhằm vào vì tử tấn công dữ dội, nhưng sau đó nàng phát hiện mình sai. Nếu là viễn trình công kích, con tiểu mũ mĩm này sẽ ở xa xa nhìn ngươi lẻ lưỡi rồi khéo léo tránh né, hoặc trực tiếp dùng thân thể ngạnh kháng. Còn khi ngươi đến gần hắn, tiểu mũ mĩm ghê tởm lúc này sẽ phi thân đứng xuống đất, trên mặt đất. Andrea Nguyên vốn tưởng rằng có thể nhanh chóng chụp được tên tiểu hài tử ghê tởm, nhưng nàng lại hoảng sợ khi phát hiện ra bất kỳ chỗ nào có đất, tên hài tử ghê tởm lại có thể sinh ra tốc độ gần như thuấn di, vì tử tiểu tử có nguyên anh, dựa vào lý giải của hắn về địa hệ ma pháp, có thể trong nháy mắt di chuyển. Sau khi sinh mạng nữ thần vừa phát ra năng lượng công kích, Bốn tên gia hỏa lúc này sẽ nhân lúc an ri hồi lực phối hợp với nhau nhằm vào nàng mà phát động công kích ngược lại. Cách duy nhất bọn phì tử có thể làm an ri bị thương là phải hy sinh bản thân mình. Chịu bị thương nặng, không có biện pháp. Cho dù mụ đàn bà đó vừa mới phát khởi công kích, nhưng mụ dù sao cũng quá cường đại. Không dùng chiêu thức lấy mạng đổi thương thì căn bản không có khả năng. Bốn ma sủng cứ như vậy đánh với sinh mạng nữ thần An Ria gần 3 phần phút. Chiến đấu tới lúc này. Sinh mạng nữ thần An Ria đã thở phì phò mệt nhọc. Trên người nàng đã có không dưới trăm vết thương lớn nhỏ. Năng lượng cũng đã giảm xuống không ít. Còn đám phì tử thì thảm hơn nhiều. Phì tử tiểu mũ mĩm trực tiếp bị đánh gói máu. Một phi long chảo của tiểu phi hiệp bị An Ria đánh gãy. Long rực đã xuất hiện vài vết rách thật dài. Long huyết chảy tong tỏng. Còn đạt nhĩ huynh đệ là thảm nhất. Long trào đã không thể nắm lại thành nắm đấm nữa. Mấy cái vảy hắc long trên người họ đã bong ra rất nhiều. Miệng phun máu. Năng lượng bốn tên gia hỏa đã giảm hạ xuống mức không đến cấp 15. Nói cách khác. Nếu đánh tiếp tục an, uy ở cơ hồ có thể miễu sát chúng. Đoạn vân tự nhiên sẽ không nhìn bốn ma sủng của mình chết được. Tên gia hỏa hèn hạ này cho mười thần long lao lên. D-10 Đại thần Long chiến đấu dũng mãnh không sợ chết luôn luôn làm cho các võ sĩ gia tộc khác tôn kính vô cùng. Mười tên này mặc dù chỉ có giai vị là chủ thần sơ giai, nhưng họ là thần Long. Trước nay cường hãn không sợ uy áp, năng lượng an uy ớ lúc này sớm đã bị năm ma sủng và những vết thương trên người tiêu hao kha khá. Lực chiến đấu của nàng bây giờ đã không còn đến một nửa lúc mới bắt đầu. Thương tổn tinh thần của An Ria tuyệt đối không hề kém thương tổn thân thể. Chiêu thức hèn hạ của năm ma sủng và sự lì lợm không chịu khuất phục của đám ma thú làm cho mụ đàn bà này cơ hồ muốn bốc lửa. Đại chiến giữa 10 thần long và An Ria đã bắt đầu. Vừa vào trận 10 thần long lập tức liên hợp một kích đánh thẳng vào vòng năng lượng của An Ria. Ngay sau đó 10 tên này liên tục dùng long chảo công kích, làm cho vòng năng lượng của An Ria bị bể tan tành. Chúng triển khai chiến đấu bằng tay chân. Tốc độ mười thần long tuyệt đối không chậm hơn ông thần không chung tiểu phi hiệp bao nhiêu. Mười thần long nganh chiến với An Rui Lúc này năng lượng đã bị tiêu hao rất lớn cũng không thể bị miễu sát. Lúc mười thần long đại chiến với An Rui Đoạn vân tranh thủ chỉ thương cho bốn tên sủng vật nhí nhố của mình. Bốn tên gia hỏa bị thương rất nặng. Nội ngoại thương đủ loại. Nhưng ngoại thương thì không thành vấn đề đối với đoạn vân. Còn đối với nội thương, Đoạn Vân thật ra phải phí chút công phu, dù sao cũng không thể để cho chúng lưu lại di chứng được. Dưới sự chăm sóc của chân khí Đoạn Vân, lại được bổ sung linh hồn và dược hoàn củng cố. Bốn tên vừa rồi đang bị thương tới mức gần như hư thoát đã sinh long hoạt hổ, đạt nhĩ huynh đệ tuyên bố muốn ra đánh nữa. Tái chiến mấy trăm hiệp, nhưng bốn tên trực tiếp bị Đoạn Vân ném vào thái cực đồ, tái chiến hà Ngươi nguyện ý tái bị thương Nhưng bổn thiếu ra không muốn chỉ liệu cho ngươi nữa Cơ hội bị thương tốt như vậy mà để cho ngươi chiếm hết Các vinh đệ khác phải làm sao bây giờ Không thấy người ta còn đang sắp hàng dài chờ sao Đoạn vân nhìn về phía chiến trường Đã có ba đầu thần long bị trọng thương rơi xuống Còn bảy đầu thần long khác cũng bị thương tích đầy mình Mặc dù có chủng tộc thiên phú cường đại Và cũng đã hình thành nguyên anh Nhưng nguyên anh của 10 đại thần long dù sao cũng vừa hình thành không lâu, chất lượng năng lượng cũng chưa đạt tới đột phá, để họ nghênh chiến với thần vương. Thậm chí sinh mạng nữ thần còn mạnh hơn thần vương nhiều. Đích xác là có chút miễn cưỡng, cho dù 10 thần long mạnh đến đâu, họ cũng không thể sinh ra lực công kích hữu hiệu tới cấp 16. Họ tuy có hai lĩnh vực, nhưng uy áp lĩnh vực chỉ có thể áp dụng được với đồng giai hoặc giai vị thấp hơn. Còn lực công kích của thủy thần lĩnh vực căn bản không mạnh lắm. Sinh mạng nữ thần An, Ria mặc dù bị năm ma sủng tiêu hao rất nhiều năng lượng. Nhưng nàng vẫn có lực chiến đấu cấp bậc thần vương. Thân thể ba thần long được Âu Đặc Tư thu về. Ba tên này vẫn còn chưa có chết. Nhưng đã bị nội ngoại thương không nhỏ. Nhưng bọn chúng nhất thời cũng không chết được. Vì mải quan sát cuộc chiến đấu hấp dẫn. Ba đầu thần long trọng thương học máu bị đoạn vân tạm thời nhét cả vào thái cực đồ. bảy đại thần long còn lại tiếp tục chiến đấu trong gian khổ. Càng chiến đấu, đám thần long càng lúc càng yếu. Nhưng được cái đám thần long này đều bảo trì một thói quen, có thể cho ngươi chém vào tay chân ta. Nhưng tuyệt đối không thể chặt đầu ta. Có thể đâm xuyên mụng ta. Nhưng tuyệt đối không thể cho ngươi đâm xuyên trái tim ta. Về phần thói quen của họ là những kinh nghiệm được tích lũy từ những cuộc chiến trước kia Vì lúc đó đoạn vân còn chưa thể làm người chết sống lại được Nhưng chỉ cần còn hơi thở là đoạn vân có thể làm chúng khôi phục như lúc ban đầu Trong lúc chiến đấu Họ một mạch đều tránh nặng tìm nhẹ Chỉ cần không làm chúng chết Đánh chúng sao cũng được Khi cuộc chiến đấu duy trì tới giai đoạn cuối cùng bảy đại thần long toàn bộ đều trọng thương rơi xuống Nhưng không một con nào bị An Rui ơ miễu sát. Mười đại thần long kiên trì suốt 8 phút. Họ dùng phương thức nguyên thủy nhất. Do đó cũng tiêu hao đại bộ phận năng lượng của sinh mạng nữ thần. Mười tên này tuyệt không phải tay mơ. Họ phát khởi không dưới 50 lần năng lượng công kích vào An Rui ơ. Hơn nữa cơ hồ mỗi một lần đều làm An Rui cảm thấy đau đớn. Thậm chí có lúc còn có thể sử dụng công kích liên tục làm cho mụ đàn bà này bị đánh bay đi. An bị mười thần long tiêu hao năng lượng Cường độ năng lượng đã ráng xuống tới mức thần vương sơ dai Nói cách khác Bây giờ An chỉ có thể xem như một chủ thần cấp bậc đỉnh dai sắp đột phá tới thần vương Hơn nữa nàng bây giờ đã thấm mệt Đánh nhau liên tục làm thân thể và tinh thần nàng bị đà kích mãnh liệt Nàng bắt đầu nảy sinh cảm giác tuyệt vọng Nhưng nàng cũng cảm thấy thành tựu của mình hôm nay rất lớn Vì trong mắt nàng năm ma sủng của đoạn vân bị nàng đánh trọng thương Còn 10 con ma thú dài ngoằng cũng đã giờ sống giờ chết Những sinh vật khi bị nàng đánh trọng thương thì không ai có thể cứu được Nàng vẫn tâm niệm một câu được truyền tụng ở thần giới Sinh mạng nữ thần muốn giết người Chỉ có đường chết Do đó khi nàng thấy lại có thêm 8 tên thủ hà của đoạn vân vây lấy mình Nàng chỉ cười lạnh rồi sông lên Chẳng mấy chốc Nụ cười của nàng đã cứng đờ lại Vì nàng phát hiện ra trong số 8 cao thủ của đoạn vân có 4 đầu thần hồ cử thù. Sao lại như vậy được? Trong số đó có hai đầu thần hồ cử thú đã bị chính mình giết rồi mà. Cử thú bị mình giết chết sao có thể sống lại? Việc này so với trực tiếp sử dụng kiếm chém vào cổ nàng còn làm nàng khó chịu hơn nhiều. Chuyện được phát miễn phí tại web. Chuyện audio Chương 398 Tha phiêu lượng mạng. Bất giác đắc an, Ria rốt cục hiểu được tại sao đoạn vân không tự ra tay đối phó với mình. Hắn chỉ coi nàng như một công cụ để rèn luyện thủ hạ. Tất cả những người mà nàng giết đều có thể sống lại. Trong khi thương tích của nàng càng lúc càng nhiều thêm, đoạn vân có năng lực cường hãn hơn hẳn bình thường. Trước mặt nam nhân này nàng căn bản không xứng với chữ thần sinh mạng nữa. Đoạn vân ơi là đoạn vân, không ngờ ngươi dám dùng ta để rèn luyện thủ hạ. ở cười một cách điên cuồng, trong lời nói tỏ rõ sự bất lực và giận dữ. Nghe thấy thế, đoạn vân giật mình nói, Ủa? Sao ngươi lại nói như vậy được? Ta sao dám làm như thế chứ? Nhìn thủ hạ của ta bị ngươi gây thương tích hoặc giết chết. Ta cũng đau xót lắm chứ. Ngươi còn dám giảo biện. Hai đầu thần hồ cử thú này vốn đã bị ta giết chết. Nhưng trong trước mắt, chúng đã khôi phục như lúc ban đầu. Ngươi còn dám phủ nhận ngươi không có năng lực làm người chết sống lại sao? Andrea gào lên với đoạn vân. Ngươi nhìn cho rõ đi. Họ có phải là A-Tam-A-Tứ mà ngươi vừa giết đâu? Họ là a Ngũ, a lục đấy chứ? Dưới tay ta có sáu đầu quang minh thần hồ không được à? Đúng là đàn bà không có kiến thức. Ngươi có bổn sự cứu sống vài tử thi thử xem. Đoạn vân bĩu môi, nhạt nhẽo giải thích. Bổn thiếu ra vẫn còn chưa giỡn với ngươi xong. Còn nhiều điều thú vị đang chờ ngươi đấy. Ngươi dám nói ta không có kiến thức. Chết đi này. Sinh mạng nữ thần vô cùng giận dữ đánh về Đoạn Vân một đòn công kích mãnh liệt. Thấy luồng năng lượng cuồng bạo tấn công về phía mình. Đoạn Vân cũng không mất bình tĩnh. Hắn trực tiếp xuất thái cực ra. Sau đó vung tay lên. Hấp thu toàn bộ nguồn năng lượng này vào thái cực đồ. Không ngờ đến bây giờ mà ngươi vẫn còn có thể phát ra công kích mạnh đến như vậy. Sinh mạng nữ thần quả nhiên không hổ là thống soái của sáu đại thần vương. Đoạn vân vỗ vỗ tay. Vẻ mặt tỏ ra sự tán thưởng. Ta lại rơi vào tay ngươi. an ở tỏ ra rất bất lực. Đoạn vân cười cười quay về tám nô lệ phất phất tay. Các ngươi còn đợi người ta đút cơm nữa à. Tiến công đi chứ. Khi đoạn vân vừa ra lệnh. tám đại nô lệ ngay lập tức bắt đầu công kích an rìa tám nô lệ này bao gồm bốn đầu quang minh thần hộ một đầu hỏa long tiền sự chủ thần băng hệ đại băng sơn lại thêm nhện thần a chu và kiến thần angeliner bốn đoạn vân không muốn để hai yêu nữ bảo bối tham gia đại chiến nhưng các nàng nói nếu đoạn vân dám không đáp ứng tối nay đừng hòng mơ tưởng có được cái gì Các nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội đánh với sinh mạng nữ thần. Vì buổi tối này, thôi thì đành cho các nàng đánh vậy. Kỳ thật Đoạn Vân không muốn cho các nàng lên. Cũng chẳng phải là quan tâm gì với đối với các nàng. Mà là do lực chiến đấu của các nàng quá mạnh. Phải biết rằng, hai yêu nữ này bây giờ đâu có như người thường. Giai vị các nàng đã đạt tới cấp 15. Nhờ việc hợp thể song tu với Đoạn Vân 3 năm rồi chứ đâu có ít. Trong cơ thể các nàng có một thứ năng lượng pha trộn giữa chân khí và năng lượng yêu tinh. Trong những nô lệ, nội đan các nàng ẩn chứa nhiều năng lượng nhất. Chất lượng nội đan cũng tốt nhất. Vốn một đại băng sơn cấp bậc chủ thần Trung Giai đã rất kinh khủng rồi. Bây giờ lại còn thêm hai nàng nữa. Càng khiến cho sinh mạng nữ thần trở nên thật đáng thương. Sau khi đoạn vân ra lệnh, tám tên gia hỏa kinh khủng liền biến thành bản thể. băng Long Còn có mấy con cọp to tổ bố, đám đại yêu quái cấp bậc BOSS lao vào tấn công An Ria một cách điên cuồng. Đại băng Sơn dùng băng hệ lĩnh vực công kích An Sinh mạng nữ thần An Ria không ngờ đám ma thú này cũng có chủ thần. Do đó nàng không kịp đề phòng bị băng hệ lĩnh vực của đại băng Sơn đánh trúng người. Khi nàng lao ra khỏi lĩnh vực của đại băng Sơn, thân thể nàng gần như đã bị đóng thành tượng băng. An dùng lực lượng làm vỡ nát mấy tầng băng nhiệt độ cực thấp trên người. Nhưng nàng còn chưa kịp gỡ ra hai mắt bị đông cứng. Thì đã có một luồng nhiệt nóng cháy bất ngờ đánh đến. Viêm hỏa của hỏa long số một với nhiệt độ siêu cao phủ kín An Ria vừa mới từ trong núi băng lao ra. Cảm giác thay đổi nhiệt độ kiểu này làm cho An Ria choáng váng. Nếu không nhờ nàng kịp thời dùng vòng năng lượng chống đỡ. Thân thể nàng tuyệt đối sẽ vỡ tan thành từng mảnh nhỏ vì sự chênh lệch nhiệt độ quá lớn. Dưới sự yểm hộ của vòng năng lượng, Andrea tấn công mạnh vào Đại Băng Sơn và Hòa Long số 1. Nhưng Đại Băng Sơn có lĩnh vực bảo vệ, còn Hòa Long số 1 dù sao cũng là một con rồng, rồng thì có thể bay. Do đó công kích của sinh mạng nữ thần cũng chẳng có tác dụng gì mấy. Khi viêm hỏa vừa qua, Ngay lập tức bốn đầu quang minh thần hổ công bốn lần liên tiếp về phía vòng năng lượng của an Còn kiến thần an vòng ra phía sau dùng sức của chính mình đấm một cố vào vòng năng lượng. Một kích này đã trực tiếp làm cho vòng năng lượng hóa thành cho bụi. Vòng năng lượng tan tành an ri nhanh chóng dịch chuyển tránh xa sự vây công. Nhưng lại bị một cái lưới thật lớn trục cứng lấy nàng. Thân thể an bị chụp cứng. lúc này phải chịu một trận quyền đấm chân đá tới tấp ngoại trừ hai yêu nữ thị nữ của đoạn vân thêm sáu tên gia hòa khác nhân dịp an uy ơ không thể nhúc nhích cũng lao lên đánh hội đồng yêu quái đánh nữ thần chiêu nào chiêu nấy đều muốn lấy mạng ngươi ta móng vuốt của quang minh thần hồ long chảo của hòa long tiền sử băng long chảo đại băng sơn cùng lúc cào cả vào người an uy ơ Sáu tên này ý thức được mình to xác quá cũng hơi khó đánh. Liền hóa thân thành người vây đánh một người đàn bà xinh đẹp. Một khắc đó trong đầu An uy ơ liên tưởng tới một chữ, chết. Nàng có một cảm giác, nếu không mau chóng thoát khỏi cái lưới nhện ghê tởm này, mình chắc sẽ bị đám gia hòa xấu xí và dã man này đánh chết. Đáng tiếc, nàng dùng đủ mọi cách vẫn không thể thoát khỏi cái lưới đó. Càng rãi rủa thì tấm lưới càng thít chặt hơn. Rốt cục cả người nàng không thể động đậy được nữa, nàng đã gần như tuyệt vọng, nàng cảm thấy năng lượng mất dần từng chút một, sinh mạng lực cũng dần dần tan biến, nàng muốn xỉu, nhưng những cơn đau đớn lại làm cho nàng thanh tình, nàng không ngờ rằng một sinh mạng nữ thần cao cao tại thượng lại rơi vào tình thế như vậy. Một khắc đó, nàng ý thức được rằng sinh mạng nữ thần cũng chưa phải là cái gì cao quý nhất. Bây giờ An Ria mặt bị đánh thành đầu heo, cả người trên dưới đầy vết thương, dùng những từ ngữ như chuột chù nhe răng, rách như sơ mướp thì quả vô cùng xứng đáng với nàng. Đám nô lệ của đoạn vân thi nhau quần ẩu An Ria chừng mười mấy phút, đoạn vân đã căn bản trị khỏi tất cả vết thương trên người mười thần long, nhìn nữ thần cao quý học máu. Đoạn vân giá hiệu cho vài tên thủ hạ nô lệ đã biến thân thành người rừng Tây. Rồi ra lệnh cho chúng sách sinh mạng nữ thần tới. A Chu thu cái lưới lại. An huy ở cả người không còn có một chỗ nào lành lặn. Nhất là những nơi bị cái lưới nhện này siết vào để lại những vết máu đầm đìa dễ sợ. Tiểu A Chu yêu quý của ta. Con người xấu xí này là ai thế? Đoạn vân cười cười hỏi nhện thần yêu nữ sau lưng mình. Hôm nay thua vào tay. Coi như ta, nàng không có đủ khí lực để nói ra một câu đầy đủ nữa. Lúc này chỉ cố gắng dùng năng lượng chỉ thương cho mình Chẳng mấy chốc mụ đàn bà đầu heo này đã trở nên đẹp rực rỡ trói mắt như trước Chỉ có điều Nét phẫn nộ cơ bản phủ kín cả khuôn mặt mỹ lệ của nàng Có lẽ biết lực công kích của mụ đàn bà này đã giảm xuống tới cực điểm Do đó đoạn vân cũng không có ngăn cản việc nàng khôi phục hình tượng nữ thần cao quý của mình Nhìn vẻ bề ngoài bình thường Nhưng đoạn vân biết nàng cũng đã bị nội thương nghiêm trọng Khi sức mạnh nàng suy yếu rối loạn như vậy, lực công kích chắc chắn sẽ không được bao nhiêu nữa. Trong mắt tràn nàng tràn ngập hận thù với Đoạn Vân. Ngày hôm nay, chính nam nhân này làm cho nàng bị khuất nhục, nếu có cơ hội, nàng thề nhất định sẽ trả lại cho hắn gấp trăm ngàn lần. Đoạn Vân triển khai thần thức dò xét cơ thể An -er. Hắn phát hiện ra thân thể An -er đã cơ bản bị phá hủy. Năng lượng cuồng bảo đã phá hỏng toàn bộ gân mạch trong cơ thể nàng. Thần cách nữ thần của nàng cũng đã khá là suy yếu. Năng lượng ẩn chứa trong đó gần như đã hết. Tiêu hao cường độ quá lớn còn làm cho thần cách của nàng bị cắn trả nhất định. Mặc dù không biết năng lực chỉ thương của sinh mạng nữ thần ra làm sao. Nhưng Đoạn Vân biết. Mụ đàn bà này nếu muốn khôi phục tới thực lực như xưa thì ít nhất phải mất thêm một năm rưỡi nữa. Đoạn vân đến cả cơ hội một năm cũng sẽ không cho nàng, hắn trực tiếp dùng thần thức, mò vào tận thần cách của an Andrea. Andrea chỉ cảm giác thân thể đột nhiên dùng mình, đến cả nửa điểm cảm giác đau đớn cũng không có, nhưng khi nhìn tới vật trên tay đoạn vân, nàng lập tức sụp đổ hoàn toàn, vì nàng nhận ra, đó là sinh mạng thần cách đặc hữu của mình, trong tam giới. Chỉ có thần cách của nàng mới đại biểu cho ánh sáng tế tự màu trắng như thế này. Andrea phẫn nộ dị thường. Nhưng nàng không có thần cách thì cũng không khác người thường. Nàng lấy gì ra mà liều mạng với Đoạn Vân. Nhìn nhìn thần cách sinh mạng nữ thần trong tay. Đoạn Vân cười nói. Không tệ. Viên thần cách này nhìn qua đẹp thật. Bây giờ về nhà đi. Ta muốn đưa mụ đàn bà này cho Helen tiểu thư làm người hầu. Công việc chính là phụ trách ăn mặc sinh hoạt cho he lơn tiểu thư. Ngài không chỉ thương cho nàng. Nàng trông cũng xinh đẹp đấy chứ. Sao ngài không? Nhện thần A Chu đầy vẻ yêu mị nói với đoạn vân. Đoạn vân quay đầu lại. Nhìn nhìn An Sau đó nhìn nhìn A Chu và angelina Rồi dùng một loại ánh mắt so sánh nhìn qua nhìn lại. Cuối cùng kết luận nói chỉ hai tiểu bảo bối các ngươi xinh đẹp thôi. Dẹp cái bà chư bát giới này qua một bên đi. Thôi mau về nhà để thiếu ra khao thưởng hai tiểu yêu tinh các ngươi. Đoạn vân một tả một hữu ôm hai yêu nữ của mình. Hướng về cửa truyền tống trận gần đó. Sinh mạng nữ thần cơ bản đã biến mất rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web. Chuyện audio mới com. Chương 399. Bị thiêu khởi đích thần giới đại chiến ngày 11. Tháng 11. Á Cương Thành. Ngờ sai báo cho đoạn vân biết về những động thái của lưỡng đại nguyệt cầu sau khi đoạn vân đóng cổng thần giới lại. Bộ tộc thiên sứ đã phát động tiến công thần tộc phương Đông với một thế trận mãnh liệt trước đó chưa từng có, tổn thất song phương vô cùng lớn. Đến tận bây giờ, đại chiến vẫn còn diễn ra trong hai lưỡng đại thần giới. Xét về thực lực chỉnh thể thì bộ tộc thiên sứ mạnh hơn vì sinh mạng nữ thần tùy tiện xông vào nhân giới. Nên đã làm cho lực lượng trung đoan của thần tộc phương đông yếu đi rất nhiều Atula và tứ đại hắc ám vệ chống lại trí tuệ nữ thần và ba thần vương chiếm được ưu thế không nhỏ Còn sáu đại chủ thiên sứ đánh với tứ đại chủ thần cũng chiếm được ưu thế nhất định về số lượng Về cấp 14 Số lượng năng thiên sứ đã khôi phục tới 110 tên So với việc thần tộc phương đông chỉ có 70 chân thần lại càng không phải nói nữa 5.000 lực thiên sứ của thần giới phương Tây cũng đủ sức chống lại một vạn đấu thần thần tộc phương Đông Tuy lực lượng đại quân thiên sứ tầng dưới chót đã bị tổn thất không ít sau khi chiến đấu với đoạn vân Nhưng vì trước nay đám lính lác này của bộ tộc thiên sứ vẫn mạnh hơn thần tộc phương Đông Do đó đến bây giờ vẫn cơ bản xem như cân bằng Nhưng nếu thần giới phương Tây muốn hoàn toàn công hạ thần giới phương Đông nếu không trả giá đắt nhất định không được Ngoại trừ đoạn vân ra thì không có ai biết được lý do bộ tộc thiên sứ phương Tây lại không tiếc xương máu tấn công thần giới phương Đông. Đến tột cùng họ sẽ tìm được cái gì? Đoạn vân dùng mưu suối bộ tộc thiên sứ đi đánh thần tộc phương Đông làm cho tự nhiên nữ thần Hy Dơ rất bất mãn. Nàng từng nhiều lần khuyên đoạn vân, nói cái gì thiên sứ không thể tin được. Bọn họ vĩnh viễn không bao giờ giữ lời hứa, nhưng khi nghe nàng nói như vậy, Công chúa An Dơ lơ liền đứng ra biện bác ngay, mỗi người đều bảo vệ thần giới của mình, thông qua sự tranh cãi giữa hai người. Đoạn Vân cũng nghe được không ít chuyện về thần giới, về phần Hy Dơ phản đối mình giết hại thần tộc Phương Đông. Đoạn Vân tự nhiên có thể giải thích được, Hy Dơ vốn là thần ở thần giới Phương Đông. Mặc dù bây giờ đã trở thành đàn bà của Đoạn Vân, nhưng thần giới Phương Đông dù sao vẫn là cố hương của nàng. nhưng đoạn vân cũng không có biện pháp nào khác. Nếu trong tay đoạn vân có trung đoan tuyệt đối cường hãn nếu hắn có thể dễ dàng bắt thần vương, chắc chắn hắn sẽ áp dụng chính sách thu phục thần giới phương đông. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là mình có thể chống là lại được thần hoàng, nhưng đáng tiếc, tuy lực lượng tầng dưới chót cường đại tới một mức kinh khủng, nhưng lực lượng trung đoan rõ ràng không đủ, hắn không thể không áp dụng phương thức không hề có chút đạo nghĩa này được. Hy giờ cũng không hỏi nhiều về việc đoạn vân sẽ đối đãi với sinh mạng nữ thần như thế nào Cái duy nhất nàng biết là đoạn vân không thích thần giới đệ nhất mỹ nữ Chỉ luận về điểm này Hy giờ cơ hồ đang ngủ cũng phải bật cười mà tỉnh dậy Trong mắt nàng Cơ bản chỉ có nam nhân của nàng Về phần sống chết của mụ sinh mạng nữ thần này thì cứ từ từ tính đi Bộ tộc thiên sứ đại chiến với thần giới phương đông đã khá lâu Sau 15 ngày công phá xong chứng ngại cuối cùng trước sinh mạng thánh thành, bọn họ trực tiếp đóng binh ngoài sinh mạng thánh thành. Đại chiến mấy ngày nay, tổn thất của thiên sứ và thần tộc Phương Đông rất lớn, có 30 vạn thiên sứ hy sinh, 70 vạn thần tộc Phương Đông bị giết hoặc bị bắt, mặc dù tuyệt đại những tên này đều chỉ thuộc vào tầng lớp vũ lực yếu. Cấp bậc năng lượng khoảng cấp 13. Nhưng tổn thất này cũng quả là khá lớn đối với cả lưỡng đại thần giới. Đối với bộ tộc thiên sứ thì còn đỡ một chút. Dù sao họ vẫn còn có chuyển sinh trì. 30 vạn linh hồn thiên sứ có thể thông qua chuyển sinh trì ráng xuống một giai rồi trọng tổ thành thiên sứ. Nhưng đối với thần tộc phương đông của sinh mạng nữ thần thì đây tuyệt đối là một đòn chí mạng. Hơn 10 vạn linh hồn thần tộc phương đông không ai thu lấy.